các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình hình bây giờ khác lắm, không còn giống như ngày ông chưa đi. Câu nói ngắn ngủi chứa đựng một nỗi buồn man mác khiến mọi khuôn mặt xung quanh đều sụ xuống ra vẻ ngậm ngùi. Toàn cách ngang. Ừ, ông thầy cũ của tôi là giáo sư Phó Bá Long mới về họp ở Đà Lạt, tính mở lại trường chính trị kinh doanh. Cả đời trật chưa bao giờ nghe đến ba chữ Phó Bá Long nhưng cũng làm bộ hiểu biết. Và tôi, tôi có nghe nói Mạc Bảo Trực, những người như anh về thăm nhà thì nào hội trí thức yêu nước cũng mời đến diễn thuyết, họ có mời anh chưa anh Trực? Trực gật đầu. Có chứ, cả đài truyền hình thành phố nữa nhưng mà anh không nhận lời. Có tiếng đập cửa, Mạc vội chạy ra mở, hai chàng con chủ tiệm cà phê bưng hai cái mâm, xếp đầy ly tách rón rén bước vào, đặt trên bàn trước mặt Trực. Hương cà phê thơm ngát vẫn không đánh tan được mùi khói thuốc nồng nặc trong căn phòng kín. Mạc đi quanh bàn, hỏi từng người uống gì rồi bưng tách đến tận nơi đặt trước mặt. Tràng đóng đúng vai trò người tùy viên thân tín của Trực, thay Trực đãi khách, chẳng phải vì muốn cầu cạnh sự giúp đỡ của Trực mà chỉ vì chàng vốn coi mình cũng như em của Trực. Trực về thành phố đến ngay nhà Mạc để hỏi thăm anh em Mạc, cử chỉ ấy làm Mạc hết sức hãnh diện và cảm động vì cứ tưởng rằng Trực đầy tình nghĩa. Bên cạnh chật, Phượng vừa nhấc một cái phin lên múc hai muỗng đường đổ vào tách cà phê rồi hỏi chật. Anh uống cà phê đá phải không ạ? Chật gật đầu. Ừ ừ cho anh cho anh cà phê đá. Phượng khoắng đường, góp đá vào ly rồi trao cho chật và nói. Ừ, anh uống thử xem là có cần thêm đường không ạ? Chật nhấp một ngụm nhỏ quay sang bảo Phượng. Ngon lắm, mười mấy năm nay mới uống lại cà phê Việt Nam. Mạc đột ngột đổi đề tài hỏi Bên anh đi xe gì anh Trực? Mọi cái đầu cùng ngẩng lên chờ đợi câu trả lời của Trực. Trực lúng túng trong giây lát rồi nói đại. "Ừ, anh đi Volvo." Đám đông ngạc nhiên và có người tỏ vẻ thất vọng. Trong ý nghĩ của họ, cái hình ảnh cao sang của Trực lẽ ra phải gắn liền với một chiếc Mercedes. Không ngờ Trực lại nhắc đến tên một loại xe hoàn toàn không phổ thông, rất ít người Việt Nam biết đến. Cậu giải thích Ở bên ấy giới professional như là bác sĩ, luật sư thì hầu hết đều đi Volvo. Bên ngoài nó không đẹp lắm, không lộng lẫy như mà Mercedes BM hay là Jaguar, nhưng mỗi giai cấp có một loại xe riêng. Ngày còn đi học thì anh lái chiếc xe Box, sau này khi đi làm cho cơ quan chính phủ thì đi Box thấy có vẻ ăn chơi quá, cho nên anh đổi sang Volvo. Mọi người lặng lẽ uống cà phê không dám lên tiếng bàn góp về một lãnh vực quá tầm hiểu biết của họ. Có chiếc xe đạp ngoại quốc đã là quý rồi, nếu sở hữu một cái Honda thì kể như đạt tới đỉnh danh vọng. Ai dám mơ đến chuyện đi xe hơi, nhất là toàn loại xe nghe rất lạ tai, trực bổ thêm. Nhưng mà tôi ít lái xe lắm, đi làm thì có xe của sở, tài xế đưa đón, chỉ có weekend về nhà mình mới đi xe riêng. Xe của sở thì dĩ nhiên toàn là Mercedes đi, loại đặc biệt đạn bắn không lủng. Trước kia chỉ có đức giáo hoàng với tổng thống Mỹ mới được hãng Mercedes chế tạo loại xe riêng này để chống ám sát. Nhưng mà về sau thì các giới chức cao cấp trong chính phủ Canada cũng phải có loại xe này để bảo vệ nhân viên. Một người đàn bà ngơ ngác hỏi: "Thưa ông, bên ấy cũng trộn cướp nhiều lắm hay sao ạ?" Chậc cười. cười, dạ dạ thưa không phải ạ. Ừm KGB của của Liên Xô thường ám sát hoặc là bắt cóc các khoa học gia của Mỹ và Canada thành ra chính phủ phải bảo vậy. Tài xế của tôi thư bà thực ra cũng là bà thị gạt, tức là là là cận vệ đấy. Trong bản tiệc có người càng nghe càng dâng lên niềm tôn kính đối với chức và buồn tủi cho thân phận mình. Nhưng ngược lại cũng có người càng nghe càng nhăn nhó ngở phật những điều trực tiếp lộ. Tuy vậy, chẳng ai dám lên tiếng cãi bởi họ vốn nề người từ xa về và hơn thế nữa, họ chẳng biết gì về đời sống hải ngoại để tranh luận câu chuyện cứ tiếp nối lan man sang đủ mọi lĩnh vực, có lúc toàn lên tiếng cảnh giác trực. Ông phải cẩn thận, Sài Gòn bây giờ nhiều đô la giả lắm đấy. Vợ chứ cũng nhấn mạnh, đô la giả mà nói làm cái gì, còn Việt kiều giả nữa. Cái dạo hôm đầu năm công an phát hiện ra mấy cái đứa giả làm Việt kiều đi lừa người ta mà không phải chỉ lừa một người thường thôi đâu nhé, lừa nguyên một xí nghiệp luôn đấy. Chậc cười khẩy. <cười> Việt kiều mà cũng giả được. Sao không hỏi dế ta? Dế ta giả thì bây giờ thiếu gì? Nói nào ngay, chúng khồn lắm. Nam nhà độ vài tháng không ra nắng, cho nước da nó trắng trẻo hồng hồng một tí rồi ăn diện vào đi lừa người ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net